các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 747. Lão thủ trưởng Cố không phản ứng nhiều, ông im lặng để Lâm Nguyễn tiếp tục công việc. Cô đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ để hoàn tất việc kiểm tra, sau đó mới kiểm tra đôi chân của ông cụ. Lâm Nguyễn chỉ liếc mắt nhìn rồi ấn nhẹ vào cơ bắp, thấy không có dấu hiệu thoái hóa, kiểm tra các huyệt vị xem có phản ứng gì không, sau đó ghi chú tình trạng cơ thể vào sổ tay. Cô không tỏ ra quá lo lắng, mà chủ yếu muốn xác nhận tình trạng của ông cụ một cách tỉ mỉ. Trần Chí Cương vẫn chưa hết nghi ngờ, anh nói: "Ê bác sĩ Lâm, cô không thể nói bừa được đâu. Hai chân của lão thủ trưởng nhà chúng tôi đã mất cảm giác từ lâu rồi. Bắp đùi có chút cảm giác, nhưng từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không có gì. Tôi đã chứng kiến bác sĩ dùng dao mổ trên cả chân mà ông cụ không hề phản ứng." Lâm Miễn quay sang hỏi ông cụ: "Hị ông cố, Cẳng chân của ông thật sự không có cảm giác sao? Cô lấy ra một cây kim châm cứu và CMV huyệt Tam âm giao trên chân ông cụ, nhẹ nhàng vê kim. Sau một lúc, ông cụ lắc đầu, "È không có cảm giác gì cả." Lâm Nguyễn mỉm cười và nói, "È e, cháu đã hiểu rồi. Cháu sẽ kê phương thuốc cho ông, bắt đầu từ ngày mai ông sẽ tắm thuốc. Nước thuốc phải ngâm từ lưng xuống dưới, vì vậy cần một thùng gỗ lớn." Trần Chí Cương lập tức đáp, Hệ cứ giao cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị thùng gỗ. Lâm Nguyễn tiếp tục giải thích, Ê sau khi tắm thuốc, ông sẽ phải châm cứu khắp cơ thể. Nó sẽ hơi đau và khiến ông cảm thấy mệt, nhưng rất có lợi cho sức khỏe. Đừng lo, đau một chút cũng không sao. Cô cũng nhắc thêm, ở ngoài ra, ông phải uống thuốc mỗi ngày, đúng giờ. Thuốc hơi đắng, nhưng thuốc đắng giả tật, ông chắc chắn sẽ không ngại đâu. Lão thủ trưởng cố suy nghĩ một chút rồi ngẩn đầu lên. Nhìn Lâm Nguyễn với ánh mắt đầy tò mò, chứ không cần làm đai nắng cho ông sao? Lâm Nguyễn miễn cười đáp, vì ông cố, ông không cần đai nắng. Sau khi chữa trị, ông sẽ có thể đứng dậy đi lại. Theo nhận định của Lâm Nguyễn, tình trạng của ông cụ cố nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lục chính định. Cô tin rằng nguyên nhân chính khiến ông cụ không thể đi lại là do yếu tố tâm lý. Những người không thể đứng dậy không phải lúc nào cũng vì lý do thể chất, mà thường là do tâm lý. Sự sợ hãi, khủng hoảng và nghi ngờ chính là những yếu tố cản trở người bệnh, dù cơ thể họ vẫn có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, ông Cố là một người lính cứng rắn, không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, vì vậy Lâm Uyển tin rằng vấn đề của ông cụ cũng không phải là không thể giải quyết. Tuy nhiên, hiện tại cô không muốn hỏi quá sâu về lý do thực sự, mà chỉ cần chú tâm vào điều trị. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net